Của mình một cách tùy tâm sử dụng lên vạn vật xung quanh, bất kể là ma văn, phật văn, nguyên văn, trận văn hay kể cả bất hủ kinh văn, giúp Lạc Nam mở ra phong cách tu luyện và chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Mà lần này chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện Kim Nhi vừa nói, tầng thứ 5 của bất hủ diễn sinh kinh lại mở ra. Đối với tầng thứ 5 này, Lạc Nam đương nhiên vô vàn mong ngóng. Hừ, sắc mặt ngươi sao thế? Dạ Thanh Thu thấy Lạc Nam giống tự kỳ kích động một mình, nàng nhịn không được lướt xéo mắt chụt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 Bầu trời phương xa tối tăm đột nhiên trói sáng, một ngôi sao như kiếm khí khổng lồ xuyên qua đêm đen, để lại không gian dạn nứt đang điên cuồng lao đến. Khi nó hiện ra, toàn bộ kiếm tu tại Kiếm Châu đều ngừng cao đầu, bọn họ biết rõ ngày này lại đến, 365 năm mới xuất hiện một lần. Trong khoảnh khắc, ánh mắt vô vàn kiếm tu trở nên nóng bỏng và cùng nhiệt, trong lòng xuất hiện duy nhất một ý niệm sao băng hiện, kiếm mộ khai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.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 Hai tên thanh niên thẹn quá hóa giận cười lạnh, "Hừ, tú cầu kén rể làm sao có thể quyết định tất cả thực lực? Huống Hồ Lạc Nam đó chẳng phải cũng đã bị Kiếm Tây Thành cắt đứt quan hệ rồi hay sao? Tuyên bố hắn và tiểu thư Kiếm Uyên Nhi không hợp, đừng ai nấy đi rồi." Không ngờ tên này cũng rất nhanh tay lẹ chân, vừa bị Kiếm Tây Thành xua đuổi liền chạy đến Nam Thiên Môn đeo bám, còn muốn cạnh tranh chức vụ hộ pháp, đúng là chết cười. "Ồ, có chuyện như thế sao?" Không ít người kinh ngạc, hiển nhiên cũng vừa nghe đến việc này.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 Một tên nam tử diện mục bình phàm, tựa lưng vào gốc cây ngã ngớn nói, khắc khắc, khai lâm huynh. Với thực lực của người chẳng lẽ cũng muốn đi trêu đùa với đám tiểu tử. Ở phía bên cạnh là một kẻ khác ẩn trong áo choàng đen nở nụ cười âm trầm. Đường lãnh đang muốn nổi giận vì có kẻ xen vào miệng mình, nhưng khi chứng kiến dáng vẻ của hai người kia liền vội vàng rụt cổ lại. Tên nam tử được xưng là khai lâm đang tựa lưng vào gốc cây là thiếu tôn chủ của khai tinh kiếm phái.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 chưa gì đã có thể nhìn thấy bóng dáng của bốn đại chí tôn thế lực rồi. Con số không dừng lại ở đó. Keng! Theo một tiếng kiếm ngân chấn động vân tiêu từ xa vọng đến, Tần Lộng Ngọc vốn nhắm mắt dưỡng thần từ đầu đến giờ cũng chậm rãi mở ra, trong đáy mắt loáng thoáng một tia cửu hận. Keng! Hư ảnh thanh kiếm khổng lồ kinh động bát phương hiện ra giữa không chung, từ trong kiếm ảnh, một tên thanh niên lẳng lặng hạ xuống. Ngũ Quan Tuấn Lãng, bờ môi nhách lên một tia âm tà quái dị, đôi mắt lấp lóe như yêu.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 Trong đồng cấp chưa từng nếm mùi thất bại vượt cấp chiến đấu nhiều như ăn cơm uống nước từng khiến một vị kiếm tu cao hơn hai đại cảnh giới không dám rút kiếm cuối cùng Triệu Lăng tà sở hữu một thanh kiếm kinh khủng xếp hạng thứ 10 trên ngạo kiếm bản động thiên kiếm tương chuyển động thiên kiếm là trí bảo lâu đời của kiếm trũng từ cổ cổí Kim chỉ có tổ tiên sáng lập nên kiếm trũng mới đủ tư cách được động thiên kiếm nhận chủ nó cũng là thanh kiếm mạnh nhất ở kiếm trũng từ khi tổ tiên sáng lập kiếm trũng hao hết Thọ Nguyên vẫn lạc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 Để xem một đại thánh bằng cách nào sẽ chống lại được thánh tôn sơ kỳ Kiếm ra các ngươi chỉ có duy nhất chiêu này sao Thật nhàm chán Lạc nam ngáp một cái Đang có ý định ra tay Bỗng nhiên trước mặt văng lên tiếng giống lớn Kiếm ngạo tiểu nhì Đụng vào lão đại của ta Ai cho ngươi gan chó Keng Một tiếng rút kiếm thanh thoát nhẹ nhàng Sóng nước luân chuyển giữa không chung Người vừa xuất thủ gầm lên Thủy đan kiếm pháp càn khôn kiếm hải Vừa ra tay liền vận dụng kiếm thuật mạnh nhất của bản thân biến một vùng thiên địa thành biển nước, mỗi một giọt nước đều do kiếm khí hóa thành, phô thiên cái địa. Kiếm khí hình chữ X của kiếm ngạo gặp phải càn khôn kiếm hải, như trẻ con gặp người trưởng thành, bị biển kiếm nghiền nát. Phốc, toàn thân đón nhận vô số kiếm khí xuyên thấu mà qua, kiếm ngạo toàn thân rách nát, máu tươi đầm đìa bay ngược trở về. Phốc, hắn lại đau đớn phun ra một ngụ máu, hai mắt đỏ ngầu oán độc nhìn người vừa xuất thủ hận hận gầm giống, "Nhàn Kiên, người phát điên cái gì? Vì sao lại động thủ với ta?"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 Thế thảm vô cùng dù đôi bên cùng cảnh giới, đó là bởi vì Nhàn Kiên còn chưa phát huy được hết uy lực của một thức Càn Khôn kiếm hải, bằng không vừa rồi kiếm ngạo đã tan xương nát thịt. Đám đông khó hiểu vô cùng, chẳng hiểu vì sao Nhàn Kiên lại đột nhiên tập kích kiếm ngạo. Bất quá cảnh tượng tiếp theo liền khiến bọn hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Nhàn Kiên cười hề hề chạy lại trước mặt Lạc Nam, cung cung kính kính nói, "Tiểu đệ hộ ra chậm trễ, lão đại và đại tẩu không bị chó cắn chứ?" Câm miệng, ai là đại tẩu của ngươi?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 Vô ích, huyết thiên nhai nở nụ cười điềm tĩnh, nâng lên huyết sa trâu ngành đón. Huyết sa Châu lập tức hóa thành quả cầu máu đem hắn bao phủ vào trong. Dạ thanh thu cong môi cười khinh miệt, răng rắc. Trong ánh mắt co rụt của huyết thiên nhai, bên trên huyết sa Châu trột xuất hiện vết dạng, máu huyết như đầm lấy dường như không thể làm suy yếu, ngược lại còn sắp bị hác nguyệt đao trẻ đôi. Làm sao có thể? Huyết thiên nhai không dám tin ngầm lên, như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn hác nguyệt đao mắng chửi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 Hắn vừa dứt lời, từ trên chích nhẫn màu máu đeo trên tay, cuồn cuộn uy thế phóng thích ra ngoài. Cường giả tiệm cận trí tôn, thuộc nhân vật sánh ngang ngục Phật Thánh Đế. Biển máu từ nhẫn phóng lên tận trời, rất nhanh đã ngưng kết thành một lão già lưng còng, tay cầm huyết trượng. Đủ rồi! Lão già âm u thốt lên, huyết trượng nện thẳng xuống đầu dạ thanh thu. Nàng tiếp tục giết hắn. Lạc nam cắn răng ra hiệu. Hắn lấy ra một khối ngọc bội hướng lão già ném đến. Oành! Ngọc bội vỡ nát Một cái mai rùa khổng lồ màu hoàng kim hiện lên, đón đỡ huyết trượng đang ráng xuống. Đây chính là mai rùa ngưng tụ từ lực lượng của vũ kim trưởng lão, từ mê linh xâm lâm. Lạc nam xin không ít thủ đoạn bảo mệnh từ mấy lão già bọn hắn. Dạ thanh thu thấy vậy sát cơ càng thêm bùng nổ. Răng rắc. Huyết xa châu chính thức nổ tung. Hác nguyệt đao vẫn tiếp tục chảm diệt không chút lưu tình. Giống. Huyết thiên nhai rơi vào hiểm cảnh. Lập tức triệu hoán thao thiết mà kiếm ngăn trở trước mặt Keng. Hác Nguyệt đao chảm vào thao thiết ma kiếm, huyết thiên nhai chỉ cảm thấy đôi tay nổ tung trước mắt, miệng phun máu tươi, cơ thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trong mắt Lạc Nam ngập tràn sát khí, đối với kẻ nham hiểm khó phòng như huyết thiên nhai. Hắn rất muốn giết. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Lạc Nam rất muốn làm thịt kẻ thù như tên huyết thiên nhai này. Lần trước đụng độ ở kiếm Tây Thành, hắn cải trang thành một tiểu tử hèn mọn bình thường, để một đám thiên kiêu tỉ thí chém giết, thời khắc cuối cùng mới triển lộ thân phận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 Huyết trượng trong tay quét ngang, nện thẳng vào một gốc tử giới. Keng! Đáng tiếc tử giới hiện tại kiên cố dị thường, sức mạnh của tử toàn cơ vốn đã không thua gì Huyết Kiếm Mục trưởng lão, lại thêm hắc ám của Lạc Nam cung cấp, đã tạo nên một chiến trường mà cường giả dưới cấp độ Chí Tôn vô pháp thoát thân, cô lập với thế giới bên ngoài. Ta muốn mạng các ngươi." Lạc Nam thanh âm như tử thần đòi mạng, lạnh lùng vang vọng bên tai Huyết Thiên Nhai, một khi để ngươi sống sót, ngươi lại liên hợp đám người Đường Lang kiếm tộc, đến lúc đó càng khó đối phó hơn.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 Nào còn sự tồn tại của ngọc bội nào? Tà thuật, ngươi sử dụng tà thuật gì? Huyết thiên nhai như phát cùng ôm đầu, hướng lạc nam giống lớn, trả lại ngọc bội cho bổn thiếu. Lạc nam nở nụ cười gần, trực tiếp đem ngọc bội cất vào không gian hệ thống cho an toàn. Lần trước để ngươi đào tẩu thành công, lần này ngươi không còn cơ hội. Hắn nhìn huyết thiên nhai lạnh lùng nói. Keng! Lạc hồng kiếm đỏ rực diễm lệ rời lưng, ánh sáng chói mắt khiến huyết thiên nhai run lên trong lòng. bát môn độn Giáp Huyết chiến cùng quyết, chư thần hoàng hôn, vạn cổ bất hủ thân cùng lúc kích hoạt. Bên trong đan điền, oanh thiên tổ phù và 80 hành tinh đang ẩm ẩm luân chuyển. Đơn giản mà thô bạo, sáng thế kiếm pháp điều động, Lạc Hồng kiếm mang theo toàn diện sức mạnh bổ thẳng xuống đầu Huyết Thiên Nhai. Thao Thiết Ma Kiếm thôn thiên trảm. Hư ảnh thao thiết khổng lồ giữ tợn gầm giống hiện ra, Huyết Thiên Nhai rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Lạc Nam lấy cứng đối cứng. Keng! Thao Thiết Ma Kiếm va đập trực diện Lạc Hồng kiếm.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 nàng chính là tần lộng ngọc hộ pháp của nam thiên môn chẳng hiểu trời xui đất khiến như thế nào nàng và triệu lăng tà lại bị truyền tống không cách biệt nhau quá xa rốt cuộc cũng đã chạm mặt không có tâm tình cùng tên này nói nhảm tần lộng ngọc phất óng tay áo muốn bỏ đi kiếm quăng lué lên thân ảnh triệu lăng tà đã xuất hiện trước mặt mỹ nhân nở nụ cười tùm tỉm lộng ngọc nàng sao lại vô tình như vậy ta vẫn luôn một lòng một dạo với nàng triệu lăng tà tần lộng ngọc trong mắt lên sát cơ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 Răng rắc, đế kiếp lôi vừa chém tới đã bị Động Thiên kiếm khí bá đạo nghiền nát, vẫn tiếp tục mang theo lực hủy diệt quét đến Tần Lộng Ngọc. Động Thiên kiếm khí thành công đánh chúng vị trí, nhưng cơ thể Tần Lộng Ngọc đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một luồng lôi ảnh vừa bị đánh tan. Toàn thân nàng lấp lóe lôi đình, tóc đuôi ngựa chẳng biết từ bao giờ đã xõa ra, không gió tự bay, bao phủ đôi chân là từng tia sấm sét liên tục lấp lóe. Thân pháp lôi đình hoành không vừa giúp nàng thoát khỏi một kiếm chí mạng, thân pháp không tệ,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 Ánh mắt như độc xài nhìn chăm chú, phát hiện thân ảnh của Tần Lộng Ngọc, nụ cười trên môi hắn khẽ nhếch. Động Thiên Kiếm pháp đệ tam thức không gian bạo động. Động Thiên Kiếm được cầm chặt bằng hai tay, toàn bộ sức mạnh cơ bắp nổi lên, 300 tầng kiếm vực phóng thích sức mạnh, một kiếm nện thẳng vào không gian. Oanh oanh. Bên trong không gian như xảy ra sóng thần kinh hoàng, lấy vị trí Động Thiên Kiếm chấn vào làm trung tâm rạn nứt, một luồng dư ba từ trong không gian chấn thẳng đến vị trí Tần Lộng Ngọc đang đứng.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 Ngươi bại chỉ trách thực lực ngươi không đủ mà dám đi mạo hiểm, không thể trách được bất kỳ ai. Bại ta. Tần lộng ngọc mặt không biểu tình, trong đôi mắt tĩnh lặng đã là lôi đình cuồng nộ, bằng vào triệu lăng ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn thấy biểu hiện của tần lộng ngọc, sắc mặt triệu lăng tà dần trở nên cuồng nhiệt, hắn lầm bẩm đến rồi. Vạn mạch kiếm thể. Tần lộng ngọc trong lòng thanh lãnh quát lên. Vù vù. Theo ý niệm của nàng, nguyên khí bên trong trời đất điên cuồng bị nàng hấp thụ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 Sát lệnh cắt ngang ra thịt khiến cơ thể nàng xuất hiện từng vết thương dữ tợn. Nhìn lại phía đối diện, Triệu Lăng tả vác động thiên kiếm trên vai, tóc dài như mây tùy ý phiêu lãng, ánh mắt ngạo nghễ như một vị kiếm tu đứng trên đỉnh thiên hạ. Tần Lộng Ngọc, còn không mau làm thị nữ của chậm. Triệu Lăng Tà chậm rãi bước đến, động thiên kiếm nặng nề đè lên bả vai nàng. Tần Lộng Ngọc rất mạnh, bất kể là kiếm pháp, kiếm thuật, kiếm thể của nàng đều ở mức thượng thừa, là nhân vật đủ lọt pháp nhãn nam thiên chí tôn. Nhưng so với Triệu Lăng Tà,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 Tham kiến tiền bối, keng. Trong khoảnh khắc này, 9.999 thanh kiếm xung quanh đồng loạt tề minh. Theo sau đó, tất cả chúng nó như bị một cổ lực lượng vô hình nhổ khỏi mặt đất, sông thẳng vân tiêu. Một màn diễn ra như thần tích. 9.999 thanh bảo kiếm đột ngột kết hợp với nhau, tạo thành một kiếm tọa độc nhất vô nhị, uy phong lẫm liệt không thể hình dung. Mộ địa bằng đất run rẩy từ trong đó có một luồng ý niệm trường tồn với thời gian lao về phía kiếm tọa kết hợp cùng kiếm khí ngập trời từ 9.999 thanh kiếm, ý niệm huyễn hóa thành một hư ảnh. Đó là hình bóng mờ ảo của một nam tử, thân mặc chiến giáp như một đại tướng quân ngạo nghệ chiến trường, dáng ngồi bề nghệ như nhất đại thống soái chấp trưởng cản khôn, sau lưng diễn hóa núi thây, biển máu. 9.999 thanh kiếm hiển hóa kiếm trận phức tạp bá đạo, vây sát địch nhân không còn lối thoát, chu diệt vạn quân, cảnh tượng vô cùng kinh khủng, ở trước uy thế của hắn.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 phía trên kiếm tọa bắn ra bốn cột sáng rực rỡ mang theo hơi thở tang thương phóng lên, tận trời. Bốn cột sáng này chứa đựng các loại truyền thừa, cột sáng đầu tiên là Diệt Thần kiếm trận, cột sáng thứ hai là Bất Diệt kiếm pháp, cột sáng thứ ba là Chu Tâm nhất kiếm, cột sáng cuối cùng là năng lượng tu vi cuối cùng được Diệt Tâm trí Tôn lưu lại. Không hề do dự, Lạc Nam hứng ba nữ nhân đề nghị, chúng ta mỗi người tiến vào một cột sáng, chia nhau ra nhận truyền thừa, sau này có thời gian lại truyền thụ cho nhau. Cứ làm theo ý chàng. Mấy nữ hoàn toàn tán thành đề xuất của hắn. Ngay lập tức, Mộc Tử âm tiến vào cột sáng chứa bất diệt kiếm Pháp, Lạc Hà bước vào cột sáng chứa chu tâm nhất kiếm. Băng Lam Tịch và Lạc Nam hai mặt nhìn nhau, hắn suy nghĩ một phen, mở miệng nói, ta cảm giác được luồng lực lượng, mà diệt tâm trí tôn lưu lại không thể giúp ta gia tăng tu vi quá nhiều, nàng tiếp nhận tu vi của tiền bối đi. Thiếp hiểu rồi, Băng Lam Tịch nhu nhuận gật đầu, nàng hiểu phu quân của mình tu luyện khác với người thường,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 Đụng phải dạ thanh thu, ngay cả việc sở hữu vĩnh Hằng cổ thể, cũng không thể giúp được gì cho lôi giai nghi cả. Khốn kiếp mà, chỉ cần băng qua khu rừng này là, chúng ta sẽ đến ngôi mộ chứa đựng vĩnh Hằng thuộc tính. Nhưng con chuột nhát này liên tục dùng bóng tối làm lạc bất phương hướng. Thất lung thánh đế càng nghĩ càng giận, trong mắt đã lué lên một tia oán hận và ngoan tuyệt. Hít sâu một hơi, nàng nâng lên cánh tay, một chiếc vòng đeo trên cổ tay lué sáng rực rỡ, cung kính hô lớn, nhờ nhị trưởng lão xuất thủ.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 Vậy thử hỏi còn chiến trường nào thuận lợi hơn cho tử dạ đế tộc ngoài nghĩa địa, bãi tha ma. Mặc dù sau vô vàn năm tháng lắng đọng, cái chết đã dần trôi giặt, tử khí đã không còn nồng đậm như lúc đầu. Nhưng người chết dù sao cũng là người chết, hơi thở tử vong chắc chắn còn lưu lại trong không gian. Quan trọng nhất là số lượng nhiều đến mức kinh khủng. Vù vù. Vô vàn tử khí đến từ khắp các tòa mộ địa điên cuồng được dạ thanh thu, hấp thụ vào cơ thể. Theo sau đó, tu vi của nàng mãnh liệt để thăng. Trí tôn.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 Tràn ngập hơi thở của sự chết chóc hiện lên giữa màn đêm. Hắc Nguyệt đao chém ra, răng rắc, một đao ẩn chứa chí tôn chi uy, phá đạo nghiền nát hai luồng trường ấn kinh khủng của Thất Lung Thánh Đế, sau đó vẫn tiếp tục tiêu diệt phá hồn long quyển của Cảm Hồn lão nhân. Xoẹt. Dạ Thanh Thu xẹt ngang không gian, tốc độ kinh khủng tiếp cận Thất Lung Thánh Đế, một đao mãnh liệt bổ xuống. Không thể! Thất Lung Thánh Đế toàn thân run dẩy. bảy loại thánh đế lực dung hợp thành Thất Lung Huyền Kiếm ngăn cản một đao.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 e rằng bản thân không thể bảo hộ tốt thiếu chí Tô nữa rồi. Oanh, vô cùng đột ngột, một luồng hơi thở tử vong bất chợt hàng lâm, bao phủ đất trời. Chẳng biết từ bao giờ, Dạ Thanh Thu đã bình tĩnh đứng lên, tiện tay đem một bình ngọc trống rỗng vứt sang bên cạnh. Nàng vừa nuốt xuống bất tử dịch thủy pha cùng một giọt dịch thần kỳ, hiệu quả không tệ lắm. Hắc Nguyệt song đao mang, hai luồng đao khí hình bán nguyệt xẹt ngang không gian, ngăn chặn lưỡi kiếm của hai tên thánh đế viên mãn trong khoảnh khắc. Hừm,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 Tu vi thánh đế viên mãn bùng nổ. Rốt cuộc cũng chịu đến. Dạ thanh thu chừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Để nàng vất vả rồi. Lạc nam nhìn khí tức nàng bất ổn. Bờ môi nhợt nhạt hơn ngày thường mà yêu thương không dứt. cúi đầu muốn hôn một ngụ. Cút. Dạ thu thu vung tay đánh hắn. Quay mặt sang nơi khác không thèm để ý đến lạc nam. Người rốt cuộc là người nào? Hai tên thánh đế viên mãn của khai tinh kiếm phái. Có chút kiêng kỵ xem lấy tử toàn cơ. Bọn hắn chỉ là thánh đế viên mãn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 Mãi đến khi một chiếc lưỡi quái ác nóng hừng hực như lửa và ướt át, như nước chen chút vào miệng nhỏ, bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho quấn quýt triển miên, tham lam chiếm đoạt từng giọt hương tân ngọc dịch mới khiến nàng giật này cả mình, gò má đỏ rực, theo bản năng muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại ôm chặt lấy nàng như chân bảo, đôi mắt to tròn của nàng nhìn thấy ánh mắt ở phía đối diện sao, mà thân thương và quen thuộc, hắn như dùng tất cả tình ý để hôn nàng, làm nàng bất giác rung động, lông mi run rẩy nhắm mắt lại Nàng lựa chọn tinh tưởng trái tim và cảm xúc của mình, ánh mắt của nam nhân này thật sự không thể sai được. Một nụ hôn như kéo dài hàng thế kỷ. Không biết qua bao lâu sau, đôi thanh mai trúc mã rời môi nhau, một sợi chỉ bạc trong suốt gắn kết giữa khuôn miệng hai người. Lạc nam nhìn ngắm rung nhan vị hôn thề kiểu diễm lộng lẫy, bờ môi sưng đỏ, nhịn không được đặt bàn tay lên má nàng nhéo nhéo, động tác ôn nhu vô cùng. Tướng công ca ca, lùi dài nghi thất thần xem lấy hắn, là ngươi phải không? Phóc! Lạc nam nhịn không được bật cười, chừng mắt nhìn lấy nàng, còn tưởng tướng công ca ca thật à? Phụ, thân nàng không nói cho nàng biết tên của ta. Phụ thân toàn gọi ngươi là lạc tiểu tử nha. Lôi giai nghi chớp chớp mắt nói, ngươi không phải tướng công ca ca của ta sao? Ta chính là tướng công của nàng. Lạc nam mỉm cười, nhưng tên thật của ta lại là lạc nam. Lôi giai nghi sững sờ một chút, rốt cuộc đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nàng tức giận đến rậm chân, bầu ngực đã có quy mô phập phòng.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 Nàng không phải đơn thuần là tò mò, có lẽ từ trong thâm tâm. Nàng luôn muốn biết vị hôn phu của nàng đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Hôn ta. Lạc nam nói. Lôi dài nghi bẽn lẽn cắn môi, nhón chân hôn phớt lên má hắn. Hôn môi. Lạc nam chừng mắt nhìn. Hứ. Lôi dài nghi yêu kiều hừ một tiếng, hai mắt như muốn ngập nước, lông mi có chút run dẩy, bất quá vẫn một lần nữa hôn lên bờ môi nam nhân. Hai người rất nhanh lại triển miên.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 Trải qua tất cả những biến cố trong cuộc đời hắn từ trước đến nay, nàng ngưỡng mộ với các vị tỷ tỷ khác, nàng muốn chia sẻ cùng hắn phần đời còn lại. Lạc nam cảm nhận được tình ý của thiếu nữ, tâm linh tương thông, mỉm cười hỏi, nàng không sợ thất thập tông sẽ truy lùng ta đến chân trời góc biển, vì cướp mắt thiếu chí tôn, của bọn hắn. Không sợ, thiếp sẽ trốn trong đan điền của chàng. Lôi dài nghi nghiêm mặt đáp, nàng đã thật sự quyết tâm. Gò má nàng đỏ ứng lên, nỉ non thầm thì khe khẽ.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 Thất thập tông lãnh đời vô số năm chỉ để chờ vĩnh Hằng cổ thế xuất thế, ý nghĩa của Lôi Giai Nghi vượt xa những thiếu chí tôn của các thế lực khác. Thiếu chí tôn ở các thế lực khác chỉ là nhân tuyển, cho ngôi vị kế thường người đứng đầu thế lực, nhưng nhân tuyển thì có thể thay thế và bị đào thải bất cứ lúc nào khi không còn phù hợp. Nhưng Lôi Giai Nghi thì khác, nàng là người được chỉ định để trở thành tông chủ khi đột phá trí tôn, không phải nàng thì không còn người nào, đây là lời do tổ tiên thất thập tông chuyển lại, không người dám không nghe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 Phát hiện nàng chỉ bị đánh ngất, cũng không có tổn thương gì nghiêm trọng. Lạc Nam nhẹ nhõm thở phào, đưa mắt nhìn về phía thiên địa nằm ngoài khu rừng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, ở tại nơi đó, đã không còn ai cạnh tranh vĩnh hằng thuộc tính với hắn. Oành! Một thanh âm nổ tung, một cơn lốc như vòi rồng giữ tợn tàn phá tất cả, kích thước khổng lồ hiện lên nơi chân trời. Kèm theo đó là một tiếng cười sang sảng cực độ thoải mái pha lẫn tâm tình phẫn nộ. Haha, mẹ kiếp, lão tử rốt cuộc cũng thoát ra ngoài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 Không nói không rằng, đem toàn bộ nhẫn chữ vật ném thẳng trực diện. Hắn muốn làm gì? đường lãnh nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ tên này đầu hàng, muốn giao nộp nhẫn chữ vật cho ta? Không đợi hắn có được đáp án. Oanh oanh! Nhẫn chữ vật nhỏ bé như bom nguyên tử nổ tung, mỗi một chiếc nhẫn đều được phong ấn vài đoá hoa tàn thế vẫn. Vài chục đóa hoa tàn thế vẫn cùng nhau phát nổ, uy lực có thể nói là thạch phá thiên kinh, diệt sát tất cả, không lưu lại bất cứ đường sinh cơ nào. Trí tôn vũ kỹ thành danh của đông hoa trí tôn, một đóa bị ngạn hoa đã là khủng khiếp, lúc này vài chục đóa cùng lúc phát nổ, hiệu quả mà nó tạo ra khiến người khác phải dùng mình. Làm sao có thể? Đường lãnh chỉ kịp rú lên một tiếng hét thê lương thảm thiết pha lẫn hoang đường khó tin. Hai loại thánh hoàng lực không đủ để bảo vệ hắn, viêm băng kiếm vũ tan tành, vòng xoáy hỏa diễm và hàn băng bị nghiền ép triệt để. Phốc, thân thể đường lãnh bạo tạc trong ánh mắt muốn nứt ra của lão già đường lang kiếm tộc Sắc mặt như lệ quỷ nhìn Lạc Nam giít gào, xúc sinh, đường lang kiếm tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Lạc Nam nhún nhún vai, mặc kệ uy hiếp của lão già này. Nô hồn thuật có thể thu phục tối đa 9 u hồn theo từng bậc tu vi. Lạc Nam là đại hồn thánh, đang đủ điều kiện thu phục 4 u hồn nô lệ. Vậy nên lão già của đường lang kiếm tộc này sẽ được hắn chọn làm u hồn nô lệ. Kế tiếp, đánh nhanh thắng nhanh. Hắn hơi mất kiên nhẫn, liền gọi thêm tử toàn cơ đi ra giải quyết.